Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân Nguyên tác Mỹ cốt chi tư Tác giả Cống trà Edit Nhi Người đọc Jessica Chuyện được phát trên website thế giớiaudio.org Chương 9 Tâm tư mỹ nhân Tôi rồi, làm mỹ thầm nhũ thế Rồi vội vã quay đầu Dùng tay bịt mũi, ổn định hô hấp Nhanh chóng lui về phía sau Giữ chốn đông người thế này Nếu nhũ người ra đó Quá làm trò cười cho thiên hạ Sau này, mặt mũi nào mà đi gặp người khác Tô Trọng Tình thấy Lâm Mỹ đỏ mặt, giơ tay áo che mặt lùi về phía sau, mà xui quỷ khiến lại dĩ nhiên nhớ đến con dê con bị mình đè lên trong giấc mơ đêm hôm kia, không tránh được việc sững người dừng bước. Sao mỗi mũi lại hắc xì và mặt biểu ca vậy? Là mình tú xoay người bước ra từ sau bụi hoa, duỗi tay ra tóm lấy cổ tay Lâm Mỹ. Hùng hằng bóp chặt, mồi vẫn nở nụ cười Còn không nhanh lấy khăn ra lau mặt cho biểu ca Mặc kệ thế nào, nếu có nhũng người, nhũng và người La Minh Tú vẫn hơn Làm mị bị La Minh Tú lôi kéo, thuận thế dựa vào người La Minh Tú Nhất thời cảm thấy hai đầu gối nhũng ra, cột sống mềm xuống Biết là làm thế nào cũng không hay Biết là làm thế cũng không hay, nhưng đành bất chấp tất cả, quay người ôm là mình tú, gục đầu lên vai là mình tú, nũng nịu Trọng tin đại ca dọa em, em bị dọa đến mềm nhũng hai chân, tỷ tỷ cầm khăn lau hộ em đi. Là mình tú bị lâm mị ôm như vậy, có chút ngơ ngát, thân thể cứng đờ, nhưng chỉ một lát sau lại cười ngọt ngào mỗi mỗi thật nhét gan. Nếu là Minh Tú và Lâm Mỹ nhìn nhau hằng học hoặc là túm tóc bạc tai, Tô trọng tinh sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng giờ hai người lại ôm nhau, cười thân thiết như hai chị em gái, lòng tôi trọng tinh dâng lên từng cơn sóng quái dị, thậm chí còn thấy lạnh sóng lưng. Đến khi là Minh Tú cầm khăn tay Lâm Mỹ tiến đến. Hắn mới cảm thấy nước bọt trên mặt đã bị gió thổi khô từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác hơi dính một chút. Hắn trầm mặt, lùi ra phía sau mấy bước nói, không cần. Dứt lời thì đi về phía mấy cây hoa mà chua mẫn mẫn vẫn tôn sùng cực lực. Tính tình biểu ca vẫn vậy, đừng bận tâm về anh ấy, ngày mai là ổn ngay thôi. Là Minh Tú đỡ Lâm Mỹ đứng thẳng, phất tay qua eo nàng, gạt luôn túi thơm để rơi xuống đất, sau đó cúi xuống nhặt lên cười nói Mội muội thật giỏi theo thù à. túi thơm này thật độc đáo, cho ta nụ xe một lát được không? Tô trọng tin vừa đi xe, cột sống Lâm Mỹ lại cứng cáp trở lại, người cũng không mềm nhũng nữa, nàng lặng lẽ thở ra một hơi, cười với Là Minh Tú nói nếu tỷ tỷ thích túi thơm này thì cứ lấy luôn đi muội muội thật hào phóng là mình tú tươi cười có chút ngoài dự đoán nếu chuyện khác muội muội cũng nghĩ thấu được như thế thì tốt biết bao hứ ám chỉ chuyện ta không buông tha tôi trọng tin không chủ động từ hôn không chủ động thành toàn ước nguyện cho cô sao lâm mỹ nhíp môi cười thầm than một tiếng nếu ta thành toàn cho hai người Ai sẽ tới thành toàn cho ta? Mắt chứng mềm xương này Nếu ta lui hôn Chính là tự đưa chân vào cảnh giới Vạn kiếp bất phục Là Minh Tú đùa nghịch túi thơm một hồi Lại dơ trả lại Không tranh thứ một mội thích một mội đeo lại đi Lầm mị đeo túi thơm vào eo Cảm thấy có chút buồn bã Không giải thích được Nếu có thể Nàng thật sự không muốn tổn thương Là Minh Tú Nhưng mà... Bên kia, Mạc Sông Kỳ đang ngây dạ nhìn Liễu Vĩnh Liễu Vĩnh chỉ cười một tiếng nói Không phải em là cô bé nhà họ Mạc sao? Nghe anh trai em nói mấy mẹ con lên kinh Không ngờ lại gặp em ở đây Hai người quen nhau sao? Chùa mẫn mẫn cười nhìn Liễu Vĩnh dò xét Cũng đúng, quê Liễu Đại Ca là Liễu Châu Mạc Tiểu Thư cũng là người Liễu Châu Có quen biết cũng không phải chuyện gì kỳ lạ Trước kia anh là đồng môn với Mạc Sông Bách Thường đến Mạc Gia thăm hỏi Đương nhiên là biết cô bé nhà họ Khi đó em ấy còn nhỏ lắm Tính hay hờn dỗi, thích chơi đùa Mấy năm không gặp, đã thành thiếu nữ rồi Trước mặt chua mẫn mẫn Liễu Vĩnh nói chuyện trước kia Khẩu khí cho thấy hắn vẫn coi Mạc Song Kỳ Là cô bé con như ngày nào Tìm mặt sông kỳ như nặng chịu xuống Năm nay cô ấy đã 16 tuổi Đầu còn là con nít Liệu Vĩnh nói vậy là không muốn thừa nhận Những lời đã nói trước kia Hay là chàng muốn khoái thác Nói rằng những lời đã nói trước kia Chỉ là chuyện đùa của trẻ con Cho nên không tính Không được Phải tìm một cơ hội để gặp riêng Hỏi cho rõ ràng Từ khi tiệc chưa tàn Chu Mẫn Mẫn đã phát hiện ra ánh nhìn mặc Song Kỳ dành cho Liễu Vĩnh. Vốn đã nghi ngờ, lúc này nghe thấy Liễu Vĩnh nói thế mới bình tâm trở lại. Thầm nghĩ, Liễu Vĩnh tài mạo thế kia, đương nhiên không thể phải lòng Mặc Song Kỳ là chính mình đang nghi. Nhưng có điều, tùy Liễu Vĩnh nói, muốn có mối quan hệ tốt với có anh với anh trai cô ấy, cũng thường tới Vĩnh Bình Hầu phủ. Nhưng thái độ dành cho cô vẫn không rõ ràng Lúc trước cô cho rằng hắn thầm thương người con gái khác Sau đó lại nghe ngóng Biết là không có chuyện đó Vậy rốt cuộc hắn đang theo đuổi điều gì? Cô đã ngầm tỏ ý rõ ràng như vậy Tại sao hắn vẫn chưa cho người cầu hôn? Mặc song kỳ tỉnh ngộ quá muộn Đến tận lúc này mới phát hiện Liễu Vĩnh và chu Mẫn Mẫn dường như đang liếc mắt đưa tình Cô nắm chặt bàn tay, chậm rãi dơ lên, lại chậm rãi hạ xuống Bên kia, có mấy vị tiểu thư đang ngắm cá chép, đứng rải rác mỗi người một góc Kiều Gia Như và Ngô Ngọc Y đứng cạnh nhau ngắm cá chép bơi tung tăng dưới eo Loáng thoáng nhìn thấy Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh đi về phía vườn hoa Đang nói chuyện với nhóm chu Mẫn Mẫn Biểu tỷ thật không thể ngờ, Liễu Trạng Nguyên và Tô Thiếu Gia so với lời đồn còn tuấn mỹ hơn. Ngô Ngọc Y kề tai Kiều Dây Như nói thầm. Cha em đã đồng ý cả em cho hứa đại nhân. Hứa đại nhân kia, nếu có được ba phần tài hoa của Liễu Trạng Nguyên và Tô Thiếu Gia, đừng nói là làm vợ kế, dù chỉ làm tiểu thiếp, em cũng cam tâm tình nguyện. Cô đừng vọng tưởng nữa, ngoan ngoãn chờ ngày về làm dâu nhà họ hứa đi. Đối với hành vi của Ngô Ngọc Y tối nay, Kiều Gia Như đã có chút khó chịu, quay đầu nói, liễu trạng nguyên và tô thiếu gia thân thế tài mạo như thế, dù cô chỉ muốn làm thiết, cũng không xứng đáng. Biểu tỷ, sao chị lại xem thường em vậy? Nhà họ Ngô thấy Ngô Ngọc Y có mấy phần nhan sắc, đương nhiên muốn mượn Ngô Ngọc Y để leo cao. Nhưng trong kinh thành, Nhà họ Ngô chỉ là một gia đình tầm thường, làm sao bấu víu được vào danh gia vọng tộc, khó khăn lắm cha Ngô Ngọc Y mới nghe ngóng được chuyện Nguyên Phối của một đại nhân họ Hứa đã 40 tuổi đã mất, muốn tìm một cô gái nhà lành làm vợ kế, vì thế mà móc nối quan hệ. Vấn đề ở chỗ sau khi Ngô Ngọc Y gặp mặt Hứa đại nhân kia, ghê tởm đến mức không nuốt nổi. Nổi cơm suốt mấy ngày Tưởng tượng đến chuyện Phải làm vợ kế của một ông già mặt rỗ, Cô ta liền nổi da gà toàn thân Lần này năn nỉ Kiều dây Như dẫn cô ta Đến vĩnh bình hậu phủ Cô ta đã vạch ra rất nhiều âm mưu Kiều dây Như thấy ngô Ngọc Y nói chuyện Nằm bò ra lan can Ngoài người xem cá chép Nhưng tiệc nhắc nhở mấy câu Ngọc Y, lan can này thấp Cô cẩn thận không té đấy Vâng, Ngô Ngọc Y đứng thẳng lên Nhìn xung quanh một chút, cười nói chu tiểu thư không thích có nhiều người đi theo Đuổi đi hết rồi ạ Cũng không đi xa đâu, đều ở bên kia thôi Kiều Gia Như nhìn, vừa nói Vừa lắng nghe động tĩnh ở trong vườn hoa Có điều, vườn hoa cách cũng khá xa Làm sao nghe được gì Nói như vậy, nếu em rơi xuống nước Khi bọn họ đến đây, em đã chìm xuống đáy Ngô Ngọc Y ngẫn đầu nhìn về phía vườn hoa, khóa miệng mỉm cười. Trước đây cô sống dưới quê với mẹ cô, không phải đã lén học bơi rồi sao? Cần gì ai cứu? Kiều Giang Như không thèm đếm xỉa, chỉ suy nghĩ mượn cớ gì mới có thể chạy đến vườn hoa, chờ cơ hội trò chuyện riêng với Liễu Vĩnh. Nghe nói Liễu Trạng Nguyên và Tô Thiên Gia đều bơi rất giỏi. Đôi mắt Ngô Ngọc Y như rực lửa. Cô ta hạ quyết tâm, không chờ Kiều Nha Như trả lời. Cô ta nói, biểu tỷ chỉ cần coi như em không biết bơi, thế là giúp em hoàn thành tâm nguyện rồi. Cái gì? Kiều Nha Như có chút không hiểu. Vừa quay đầu lại, đã thấy ngô Ngọc Y vốn nằm bờ trên lan càng, ngã nhào về phía trước, rời thẳng xuống ào cá chép. Ngọc Y! Kiều Nha Như kinh hô một tiếng, như xét đánh giữa trời quang. Tùy đã hiểu, nhưng chỉ còn cách hô lớn. Biểu mụi của ta rơi xuống nước, cứu mạng! Không hay rồi, có người rơi xuống nước. Nhóm tiểu thư đang sang cá chép, bỗng nhiên hét rầm lên. Có người thậm chí còn khóc la cứu mạng! Vì các tiểu thư và vườn ngắm hoa, người hầu không được chạy loạt. Chỉ có mấy tiểu nhà đầu đứng xa xa nghe thấy thế, nhất thời tái mặt bối rối. Liễu Vĩnh và tôi trọng tình nghe thấy tiếng kêu cứu đương nhiên chạy về phía đấy. trước khi đi không quên lệnh cho Tiểu Nha đầu đi tìm người cứu cô Tiểu Thư rơi xuống nước. Liễu Vĩnh chạy được mấy bước, vấp phải dây leo dưới đất loạn trẹt một chút, hẳn bị vướng lại. thành ra tôi trọng tình nhanh chóng vọt lên, Mạc sông kỳ kinh hãi, tóm tay Lâm Mị kêu thất thanh: có người rơi xuống nước thật đáng sợ. có Tiểu Thư rơi xuống nước không nhanh tay sẽ tai nạn chết người việc khẩn cấp trước mắt là phải cứu người lên đã nhưng một nữ tử bị rơi xuống nước toàn thân bị nam tử cứu lên sau này biết làm thế nào lầm mịn nhíu mày vội vàng chạy theo tô trọng tinh và liễu vĩnh chạy được mấy bước cột sống dĩ nhiên cứng cáp hẳn không phải là lam minh tú không nghĩ đến chuyện đó chỉ là không kịp ngăn cản tô trọng tinh chạy đi cứu người Cô Tà chạy song song với Lâm Mị, vừa nói vừa thở dài. Liễu Trạng Nguyên vẫn chưa nín hồm, đáng lẽ nên để hắn chạy đi cứu người, trọng tình là chạy nhanh như vậy, chán sống rồi chắc. Nếu ta biết bơi thì tốt rồi." Lâm Mị trả lời một câu, đưa mắt nhìn La Minh Tú. "Lâm Mị có ý tứ gì đây? Là mình Tú giật mình, rảo bước nhanh hơn." Xem chừng sắp vượt qua Tô Trọng Tinh, không ngờ cô ta chạy nhanh, có người khác còn nhanh hơn cô ta, vèo một cái đã lướt vào cô ta, đi về phía trước. Cô ta tập trung nhìn kỹ, là Lâm Mỹ, bèn gọi giật Tô Trọng Tinh lại, khi Tô Trọng Tinh dừng chạy, cũng là lúc cô ta vượt qua. Tô Trọng Tinh vừa vặn nghe thấy cô ta vội vàng nói, Lâm Mỹ biết bơi, để cô ấy đi cứu người, anh đừng qua. Trong sảnh chính, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang nói chuyện cùng tô phu nhân Hôm nay tô phu nhân dẫn Lâm Mỹ tới đây, nói chuyện mấy câu Phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền minh bạch, bà nói Trước khi thành hồn cứ để Tiểu Mỹ đến Hầu Phủ ở mấy ngày Đến lúc rước dâu xuất giá từ Hầu Phủ, cũng dễ ăn nói với người ngoài hơn Hầu già ngày ấy... Đây chỉ là chuyện trong nhà, Hầu già để tôi làm chủ phu nhân Vĩnh Minh Hầu khẽ cười nói Không chỉ một mình cô nhớ tình cảm với Khải Nhi, tôi cũng nhớ Hai người đang nói chuyện, bỗng có nhà đầu hút hà hút khoảng chạy tới phu nhân, trong vườn có một vị tiểu thư rơi xuống nước Hát chương 9 Người, chết đuối vớ phải cọc Lâm Mỹ nói thế là do theo những gì nàng nhận định là mình tú tất sẽ hiểu ý ngăn cản tô trọng tinh chạy đến cứu người chỉ cần cô ta ngăn tô trọng tinh lại Liễu Vĩnh có thể chạy đến cứu người Liễu Vĩnh cứu người rồi giải quyết hậu quả thế nào là chuyện của Liễu Vĩnh không liên quan đến tô trọng tinh Không còn cách nào khác, ai bảo Lâm Mị nàng chính là hôn thê của Tô Trọng Tinh, không thể trơ mắt nhìn Tô Trọng Tinh xa vào bẫy. Về phần Liễu Vĩnh, không phải hắn vẫn ngục mực chờ đợi người vợ định mệnh sao, không chừng cô Tiểu Thư rơi xuống nước kia, chính là cô vợ định mệnh của hắn. Ta đây là giúp người toại nguyện, không phải ý đồ xấu. Đức thật là La Minh Tú hiểu ý Lâm Mị, Quả nhiên dùng một câu Làm mị biết bơi Để ngăn cản Tô Trọng Tinh Có tiểu thư rơi xuống nước Thanh niên biết bơi Đương nhiên là nghĩ đến chuyện Chạy đến cứu người đầu tiên Về chuyện hậu quả sau đó Nhất thời chưa kịp nghĩ đến Tô Trọng Tinh nghe được câu nói đó Của Lam Minh Tú Giật mình tỉnh ngộ Cú cô kiểu thư rơi xuống nước đó rồi Sẽ phải chịu trách nhiệm Với cô tiểu thư đó cả đời Nếu Lâm mị đã biết bơi Vậy thì việc cứu người này chẳng phiền đến hắn Là mình tú thấy tô trọng tinh dừng chạy Vô cùng vui vẻ Nhưng lại thấy hắn xoay người Định nói gì đó với Liễu Vĩnh Thì hoảng hốt căng thẳng À Là mình tú đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết Thấy tô trọng tinh quen việc nhắc nhở Liễu Vĩnh Liễu Vĩnh cũng đã chạy tới nơi Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng cô ta không thể ngờ Liễu Vĩnh chạy được thêm vài bước lại lão đảo Lần này xem ra khá nghiêm trọng Hình như là bị trật chân Lâm mị chạy nhanh quá Đến lúc nhìn lại Tô trọng tình không thấy bóng dáng đã đành Liễu Vĩnh cũng mất hút Trời ơi Nếu Lữ trạng nguyên không chạy đến cứu người Thì nguy to thật rồi Dưới tình thế cấp bách Lâm mị hô to Ai biết bơi không Mau tới cứu người khẳng định là là Minh Tú đã nghĩ được một cái cớ nào đó để ngăn cản Tô Trọng Tinh. Vẹn nhất Tô Trọng Tinh cũng dùng cái cớ đó để ngăn cản. thì Liễu Vĩnh, vẹn nhất Tô Trọng Tinh cũng dùng cái cớ đó để ngăn cản Liễu Vĩnh thì cô tiểu thư kia không người tới cứu rồi. dù cô ấy là cố ý rơi xuống nước hay không cẩn thận rơi xuống nước thì vẫn là một mạng người sao có thể khinh thường. Tô Trọng tinh đã có quan hệ mập mờ Với Lam Minh Tú Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn dì dưa Với một cô tiểu thư khác nữa Nhưng nàng không thể ngờ Tới chuyện liễu vĩnh lại bị chật chân Không thể chạy đến đây Giờ biết làm sao đây Trên bờ ao Các tiểu thư đang la hét trói tay Có mấy người nhát ghen đã bật khóc Làm mịt thở hỗn hển chạy đến Vừa đưa mắt nhìn Liền thấy một tà váy lụa nổi phập phòng Trên mặt nước Cô tiểu thư kia đang dãy dụa không ngừng Dường như tình hình đang rất nguy cấp Nàng vội nhìn quanh Lấy một cây gậy trúc giựt gần đấy chỉ xuống eo hồ Nhanh tóm đến cây gậy trúc Chúng ta sẽ kéo cô lên Nàng vừa kêu ta Vừa quay sang gọi mấy cô tiểu thư chưa khóc Mọi người giúp ta một tay Kéo cô ấy lên Ngoài sảnh chính Tiểu nha đầu vội vàng bẩm báo Với phu nhân Vĩnh Bình Hầu Là vì tiểu thư nào rơi xuống nước Đã cứu lên chưa Phu nhân vĩnh bình hầu bị dọa giật nảy người Hôm nay là sinh thần của bà Nếu có tiểu thư nào gặp chuyện bất chắc trong phủ Thì thật không tốt chút nào Vì vậy bà ấy dặn tiểu nha đầu Không được để lộ chuyện ra trước Sau đó lại gọi người hầu đến Hầu hạ các phu nhân đang ngồi nghe hát cho chú đáo Sau đó chỉ cầm tay tô phu nhân đi vào vườn Trên đường đi tiểu nhan đầu tranh thủ kể lại chuyện vừa xảy ra tiểu thư họ Ngô rất cục là tiểu thư nhà ai là biểu muội của kiều tiểu thư cô ấy mặc bộ váy áo màu đỏ tươi tướng mạo xinh đẹp đây là lần đầu tiên cô ấy đánh phủ ta tất nhiên phu nhân không chú ý đến cô ấy chỗ cô ta rơi xuống là ao nào phu nhân vĩnh bình hầu rất văn khoăn hầu hết lan can trong vườn đã được làm mới Nếu không phải cực kỳ thiếu cẩn thận thì không thể rơi xuống nước. Dạ, là ao nuôi cá chép gần vườn hoa ạ. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa nghe thế, mặt liền hiện vẻ cổ quái. Là cái ao nuôi cá chép đó sao? Cô ta thật sự rơi xuống đó? Tiểu nha đầu vừa rồi là do nhất thời hoảng quá không kịp ngẫm nghĩ. Giờ nghe phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói thế, Sắc mặt cũng hiện ra vẻ cổ quái, cong môi cười cười, chỉ có điều không cười ra tiếng. Tô phu nhân cũng cười. Được rồi, chắc là đùa thôi, không chết người đâu. Cũng đúng, phu nhân vĩnh bình hầu vui vẻ trở lại, cằn dạp tiểu nha đầu. Nhanh cho người đi thỉnh vương lại phu vào cửa, rời xuống nước cũng nhiều nguy cơ lắm, không chừng là bị cảm lạnh mất. Lại nói chuyện là mị chỉ cây gậy chút xuống eo. Nàng vừa kêu to, vừa qua cây gậy trúc Kêu xong nàng chợt ngẩn ra ơ hình như cây gậy trúc chạm đáy ao Tức là cái ao nuôi cái chiếc này không hề sâu Này này, ao này chưa sâu đến eo đâu Cô không cần dãy dụa Tóm lấy cây gậy trúc rồi đứng thẳng lên Bám vào thành ao là leo lên được Khi ngô ngọc y rơi xuống nước Đã cảm thấy có chỗ không đúng Cô ta đã cảm giác được ào này không sâu cho lắm đến khi giải dụ một hồi vẫn không thấy ai nhảy xuống cứu, càng cảm thấy không ổn một cách nghiêm trọng từ khi cô ta rơi xuống nước nghe thấy rất nhiều tiếng la hét nhưng tuyệt không nghe thấy tiếng của Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh biết chuyện đã thay đổi không khỏi vừa tức vừa nôn nóng nếu không tóm lấy cây gậy trúc vạn nhất hầu phủ cho người hầu xuống cứu mình không lẽ lại thành thê thiếp của cả hầu người hạ Nếu kiên trì thêm một chút, liệu có thể chờ được tô trọng tinh hoặc liệu vĩnh đến cứu không? Hay là vẫn nên bám cây gậy trúc để lên? Cuối cùng thì một trong số những chủ nhân là chù mẫn mẫn cũng hỗn hển chạy đến Khi nhìn xuống ao, nhận ra người rơi xuống nước là Ngọc Y liền hô Ngọc Y, nước ao rất kẹt Dưới đáy rải một tầng đá cùi, không có buồn nhảo, cô đừng hoảng Nhanh tóm lấy cây gậy trúc Rồi đứng thẳng lên là bờ đã được Lầm mị thấy ngô ngọc y vẫn dễ dụa Hình như không nghe thấy những lời mọi người nói Không làm sao được Đành phải cởi giày vịnh lan can đi xuống bậc thèn dẫn xuống lòng ao Nàng cầm cây gậy trúc Chống xuống lòng ao thăm dò Và để làm điểm tựa Nàng dò dẫm đi tới gần ngô ngọc y Giờ tay phải tóm tóc ngô ngọc y lôi lên Mượn lực đẩy của nước, nàng lôi Ngô Ngọc Y đến bên bờ giơ cây gậy trúc lên cho các tiểu thư cùng kéo lên Kiều Giai Như cũng kéo cây gậy trúc trong lòng oán hận Được đấy Ngô Ngọc Y, cô đúng là khéo quá hóa vụng thật mất mặt Trong thọ yến của vĩnh bình hầu phu nhân mà rơi xuống nước Cho nay mà cô cũng nghĩ ra được, phiền lây sang ta mất thôi Khi người hầu của hầu phủ chạy đến Các vị tiểu thư đã kéo được ngô ngọc y lên bờ. Cô ta đang việc vào lan can, nồn nước trong bụng. Còn có tiểu nha đầu cầm xim y đến khoát cho cô ta. Dưa cô ta vào một căn phòng gần đó thay quần áo. lầm mị cũng xuống eo, đương nhiên là ướt từ eo trở xuống. Rõ ràng là cũng phải đi thay quần áo. Nàng tự nhủ thầm. Xem đi, thời khắc mối chốt thì đàn ông chẳng có ai đáng tin cậy. Các tiểu thư ơi, ngàn vạn lần đừng dễ dàng nhảy cầu a. Chu mẫn mẫn đã sai người mang sang mang sim y khác vào, Lâm mỹ thay xong, cài thắt lưng, quay lại tháo ngọc bội và túi hương trên bộ sim y bị ướt ra, thấy túi hương bị ướt, nàng đặt xuống, chỉnh áo sống cho nàng hoàng thẳng thớm trước. Ngô Ngọc Y thay đổi sim y xong, đi qua bình phòng cảm ơn Lâm Mỹ. Hai người đang nói chuyện, đã có một tiểu nha đầu tiến vào thu dọn chỗ quần áo ướt của cả hai. Lầm mị quay lại lấy túi hương, theo thói quen đưa túi hương lên mũi ngửi, lại thấy có một mùi rất kỳ quái bay ra, cột sống chảy ra, hai chân mềm nhũn, vội vàng đưa túi hương ra xa, lấy tay mở túi hương ra lục lọi. Nàng nhớ là nàng nhét lá bạc hà vào túi hương, đáng lẽ phải có muối đáng lẽ phải có mùi bạc hà, sao lúc này lại bay ra một mùi khác? Ngô Tiểu Thư, cô có cầm nhầm túi hương không? Lâm Mỹ nhớ Ngô Ngọc Y cũng đeo túi hương, mà kiểu dáng túi hương của cô ta khá giống kiểu dáng túi hương của nàng. Lúc nàng xuống nước rồi bị lẫn lộn cũng không biết chừng. Ngô Ngọc Y đang tinh thần không yên, không nhìn, liền đưa luôn túi hương cho Lâm Mỹ. Đổi lấy túi hương của Lâm Mỹ đang cầm Sau đó quay sang nói chuyện với tiểu Nha đầu Lúc này, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cùng tô phụ nhân đã tới phòng thay quần áo Nghe nhà đầu bẩm báo xong, cười nói Nói như vậy, tức là khi ngô tiểu thư rơi xuống nước Là do tiểu Mỹ không biết bơi Cùng các vị tiểu thư hợp lực cứu lên lúc đấy trọng tinh và liễu trạng nguyên cũng ở gần đấy chẳng lẽ là chạy không nhanh bằng tiểu mỹ? tô phu nhân lặng lẽ kéo tay mặc xong kỳ hỏi nhỏ có chút giận dữ các cô ngô tiểu thư này không biết ở đâu chui ra thủ đoạn kém cỏi đấy mà cũng dùng được mày mà trọng tinh không chạy đến cứu người nếu không không cưới ngô tử thư về cũng khó liễu trạng nguyên bị chật chân Phụ Nhân Vĩnh Bình Hầu vừa được kể tình hình lúc đó xong, không khỏi nhắm mắt Mấy năm này Lữ Trạng Nguyên, không phiến lá dính thân, cũng thật là cao thủ Chú thích, không phiến lá dính thân, thờ mẫu đơn đình của thang hiển tổ có cầu Vẹn hoa tùng trung qua, phiến dịp bất chim thân Nghĩa là đi qua vẹn bụi hoa, không phiến lá dính thân Ở đây tả người lăng nhăng yêu đương khắp chốn mà không bị chịu trách nhiệm với ai Hết chút thích Ở phòng ngoài, chùa Mẫn Mẫn đã dẫn Vương Đại Phu vào Mời Vương Đại Phu bắt mặt cho Ngô Ngọc Y và Lâm Mị Vương Đại Phu chẩn mặt cho Ngô Ngọc Y xong Chỉ kê hai thang trị cảm Đến lượt Lâm Mị, nàng tìm mọi cách khoái thác Chùa Mẫn Mẫn khuyên nhũ Tuy đang tiết xuân, nhưng nước ao vẫn rất lạnh Cô vừa xuống nước, chỉ sợ hàng khí đã nhiễm vào người Để Vương Đại Phu bắt mạch một lần cho yên tâm đi Y thuật của Vương Đại Phu là số 1, số 2 toàn kinh thành Người bình thường muốn thỉnh ông ấy cũng không thỉnh được đâu Ông ấy thường đến để chẩn mạch cho mẹ ta Rất đáng tin, nếu cô không có việc gì Để ông ấy chẩn mạch một lần cũng đâu mất miếng thịt nào Y thuật số 1, số 2 Lâm Mị hỏi lại mới biết Vương Đại Phu đã ngoài 60 thế mới dám thở phào đồng ý mời Vương Đại Phu vào chẩn mặt. Đợi Vương Đại Phu vào, nàng vội quay đầu nói với chùa mẫn mẫn: "Khi ta xem mặt thường chỉ có một mình, giờ có nhiều người thế này. Được rồi, ta dẫn mọi người ra ngoài hết." Chùa mẫn mẫn mời Vương Đại Phu vào chẩn mặt cho Lâm Mị. Lo ngày mai Lâm Mị sinh bệnh. Chỉ sợ sẽ giật mà không quay lại hầu phủ nữa Bởi vậy thấy Lâm Mị nói thế Liền dẫn mọi người lui ra hết Mọi người vừa đi Trong phòng chỉ còn lại Vương Đại Phu Không biết là do Vương Đại Phu đã có tuổi Hay do nguyên nhân nào khác Lâm Mị đối diện với ông ấy Không có cảm giác xương cốt mềm nhũng Như khi Tô Trọng Tinh đến gần Lòng thầm thấy may mắn Nhất thời nhớ lại khi nàng còn bé Khi đến chỗ đại phù cũng không có cảm giác kỳ quái gì hết Nếu nàng nhớ không nhầm Bệnh mềm xương bắt đầu từ khi nàng 12 tuổi Sau khi có nguyệt sự thì dần trở nên nghiêm trọng Cho đến khi tô trọng tinh đến gần Thì nàng mới đến mức mềm như bún Tình trạng nguyên nhân được vô cùng kỳ lạ Vương đại phù chẩn mạch cho lâm mị xong Vuốt râu nói Không có gì đáng ngại Chỉ cần uống hai thang thuốc chống cảm là khỏe Đường y như từ mẫu Thấy Vương Đại Phu mặt mày hiền hậu Là người đáng tin Lầm mị khẽ cắn môi Hạ quyết tâm đem hết bệnh mềm xương kể ra Cầu Vương Đại Phu chữa trị cho nàng Vương Đại Phu ngạc nhiên Hỏi lầm mị quá trình phát bệnh Nhất thời cười ha ha Tiểu cô nương, chứng đó không phải bệnh Nhưng cháu thế này Lâm mị vừa nghe không phải bệnh Khối đá trong lòng như được nhấc ra Nhưng lại bắt đầu sầu lo Mỗi khi đàn ông trẻ tuổi đến gần Toàn thân cháu mềm như bún Lúc nào cũng vậy Cháu nhanh thành thân đi Ngửi quen khí tức của phu quân Dần dần sẽ không còn bị nhũng người nữa Vương đại phu cất đồ đạc và hòm thuốc Cười nói Tiểu cô nương đừng lo lắng Không biết chừng Vì chứng bệnh này Phu quân cháu là chỉ biết một mình cháu Nhìn cô gái khác lại thấy không vừa mắt Ông ấy nói xong Thấy Lâm Mỹ muốn nói lại thôi Nói tiếp Tiểu cô nương chưa thành thân Không được nói cho người khác biết Cháu mắt chứng mềm xương Tránh để bị người khác hãm hại Mắt chứng bệnh đáng xấu hổ như vậy Đương nhiên không thể nói cho người khác biết Lâm Mỹ cúi đầu Suy nghĩ đời của Vương Đại Phu Đúng vậy, phải nhanh thành thân Sau đó dần dần sẽ không còn bị nhũng người nữa Hết chương 10